Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Truyện Em xinh Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Và trong buổi trò chuyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quế môn thuật phần 2. Bộ truyện được phát duy nhất trên kênh Em xinh Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này, xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn.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 Ô Minh thoại À. Quyển 6, tập 5. Phương Nam, Phương Luyện, Miêu Cửu Âm, Phong Lâm Sâm, Hạo Anh Tử đi theo ta nào, nhanh lên. Tiếng gọi vang dội làm cho cả biệt thự chấn động. Làm sao vậy chứ? Cửa phòng của ba cô gái lần lượt được mở. Mấy người Khương Siêu vội vàng hỏi thăm. Không có thời gian để mà nói rõ, Tiêu Đắc Dễu gặp phải chuyện, ta phải lập tức bay tới đó, các ngươi cứ ở lại đây đi. Tôi chạy như bay xuống lầu, đám người Phong Lâm Giám và Hạo Anh Tử đã xuất hiện bên cạnh. Còn chuyện tiền của Hạo Anh Tử đã bị ba cô gái nghe thấy sao? Tôi cũng không có thời gian để mà quan tâm nữa. Chắc hẳn ba người cũng biết Hạo Anh Tử là ai. Trên kia sùng hình thức âm hồn xuất hiện bên cạnh tôi. Như vậy đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng ba cô gái thông minh cỡ nào chứ? Bọn nó chỉ vờ như không biết, tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức này ra ngoài. Tôi tin chắc là như vậy. Có cần ta đi theo hay không? Tiêu Dạ xuyên qua lá chắn trấn pháp, xuất hiện trong khu vực này, bất ngờ phát hiện trong nhà còn có một cô gái trắng trẻo xinh xắn. Ánh mắt của mấy người khương giễu nhìn thấy tôi đều thay đổi. Tiểu Dạ chưa bao giờ chủ động gặp mặt bọn họ. "Ngươi đừng đi theo, ở nhà tọa trấn đi, nếu có thể, nhờ ngươi bảo vệ bọn họ. Các ngươi đừng có nghi bậy, Tiểu Dạ là khách của ta. Bản thể của cô ấy là một con quỷ, mông các ngươi ở chung vui vẻ." Đề lại một câu như vậy, sau đó tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, thuần thế leo lên xe. Đã rất nhanh. Tôi vội lái xe ra sân, đạp chân ga, tranh thủ lái tới sân bay. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để mà phóng tới sân bay. Suốt chẳng đường không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ. Rực lấy không ít tiếng mắng chửi của những người qua đường. Nhưng tôi chỉ có thể bất chấp. Tôi không thể bỏ lỡ chuyến bay này được. Đi trễ hơn 1 phút, rất có khả năng sẽ thiên nhân vĩnh cách với tiểu Đao Sảo. Két một tiếng, tôi dừng xe trong bãi đỗ xe ở phi trường. Toé bông tuyết tung bay, xuống xe, khóa kỹ cửa xe lại, tôi thu âm hồn của Hạo Anh Tử và pháp khí hack đầu. Lúc này mới dẫn theo đám người Phong Lâm Ram chạy vội vào sân bay. Trước khi tới, Phong Lâm Ram đã dùng điện thoại đặt sẵn vé máy bay cho chúng tôi. Vào trong sân bay chỉ cần nhận vé, sau đó chính là quá trình đăng ký. Rất may, nếu đến chậm 1 2 phút nữa, chúng tôi đã muộn chuyến bay này rồi. Có thể thấy được Thời gian gấp rút bao nhiêu. Mãi đến khi ngồi vào ghế, thắt dây an toàn, trái tim của tôi mới trở lại chỗ cũ. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện, máy bay thuận lợi đến Vân Đình, nhất định đừng có delay hay là sự cố kéo dài thời gian. Dựa theo yêu cầu của hai phi hành đoàn, tôi tắt điện thoại, sau đó quay đầu nhìn màn đêm đen nhánh ngoài máy bay, lòng nóng như lửa đốt vậy. Máy bay cất cánh, một lúc sau đã ổn định lại, bay về phía đông nam, để tránh phiền phức, Thanh Sơn đã được dùng pháp thuật ẩn nấp. Thậm chí túi của tôi cũng bị dùng thủ thuật che mắt để mà che giấu. Bằng không thì chỉ riêng việc mang theo thức ăn và một đống đồ kỳ môn lên máy bay cũng phải bị kiểm tra một hồi. Tôi làm gì có thời gian để làm những chuyện này chứ. Phương Thiếu à, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lúc này, Phương Nông mới thấp giọng hỏi thăm. Phong Lâm Giám Phương Luyện và Mưu Kiều Âm đều dựng lỗ tai lên để lắng nghe. Tôi tiện tay bố trí một cấm chế cửa nhỏ, ngăn cách người khác nghe được. Lúc này tôi mới kể rõ tiền căn hậu quả. Khi bọn họ vừa nghe tôi kể xong, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó Phong Lâm Giám im lặng một lúc mới nói: "Phương thiếu, Vân Tình thực sự là không hề đơn giản, chính là một trong những cái nôi của vu thuật thượng cổ. Chỗ đó có đủ loại tà pháp" Chú thuật kỳ lạ của quái Cũng có rất nhiều tà thuật gần như là đã thất truyền Cũng có rất nhiều cấm kỵ Một khi mà phạm phải Thì sẽ giữ họa vào thân Của độc thuật đại danh đình đình Khiến chúng người ta nghe thấy điều phải biến sắc Cũng bất nguồn từ nơi này đấy Có thể nói rằng Vân tỉnh chính là một nơi các pháp sư nghe tin Đã tích sợ hãi Từ xưa thích giờ Không biết có bao nhiêu cao thủ pháp sư Đã phải bỏ mạng ở nơi này Nếu thực sự người bạn tiểu đốc xảo quyêu của ngươi bị chúng ta thuật nào đó, chúng ta can dự vào, không biết chừng sẽ dẫn ra pháp sư tử đạo khủng bố nào đó. Phương Thiếu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi." Giọng điệu của Phong Lâm giam cực kỳ nghiêm túc. Nghe hắn ta nói xong, tôi cũng biết tên này nói không khoa. Truyền thuyết liên quan đến vu của độc thuật của Vân Tỉnh nhiều vô số kể, sao tôi lại không biết nguy hiểm ở trong đó. Nhưng chuẩn này liên quan tới một người bạn tri cốt của tôi, cho nên dù là đâm giống hang hổ, tôi cũng phải xông vào một lần. Lợi và hại bày ở hai bên, đạo nghĩa lại nằm ở giữa. Đó mới chính là tình nghĩa bạn bè. Bạn tốt của tôi không nhiều lắm, Tiểu Đao Sẹo có thể xem là một trong số đó. Giúp bạn không tiếc hy sinh, làm việc nghĩa thì không được chùn bước. Lâm Già Mã, ta hiểu ý của ngươi. Nhưng Tiểu Đốc sẹo là huynh đệ tốt của ta. Huynh đệ gặp nạn, ta không đi cứu thì ai giúp đây? Mọi người cứ giúp ta, chẳng ải là được. Đừng có để chung độc thủ của kẻ địch. Được rồi, Phương thiếu. Bốn người bọn họ lập tức đáp, trao đổi một ánh mắt với nhau. Tôi đã chú ý, trong mắt của bọn họ có thêm một phần kính trọng. Thái độ của Phong Lâm Ram và Mưu Kiều Âm dành cho tôi cũng đã có một chút thay đổi, nhưng tôi vẫn nhận ra được lại không quan tâm lắm. Thân là yêu tộc, đua tranh chính là truyền thống. Bọn nó khó mà hiểu vì sao tôi lại phải liều mạng vì người khác như vậy. Đây chính là điểm khác nhau giữa nhân loại và yêu tộc. Quy tắc cá lớn nuốt cá bé khiến cho phần lớn yêu quái đều xuất tư lợi. Không cần bọn họ hiểu, chỉ cần lúc quan trọng có thể giúp tôi tránh bớt áp lực là được rồi. Tôi chỉ hận không thể vận chuyển pháp lực cho động cơ máy bay. Trình mông nó có thể bay nhanh hơn một chút. Chợt nhớ tới mấy bay tư nhân của Nhạo Lạc, trong lòng tôi nảy ra một ý nghĩ, nếu nhà mình dư tiền, có phải cũng có thể mua một chiếc máy bay tư nhân hay không? Nếu vậy, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lên máy bay tư nhân chẳng phải sẽ gia tăng tốc độ rồi sao? Làm thế thì phiền phức quá đi mất, thực ra lựa chọn tốt nhất chính là có thực lực cấp bậc đỉnh phong đương thời, bản thân có thể ngự kiếm phi hành. cho dù là dưới trướng các quỷ quái, cơ thể ngự không phi hành cũng tốt. Mang theo mình thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới rồi. Chí tưởng tượng lại bay xa, tôi không biết mình đang nghĩ linh tinh cái gì nữa. Chờ tôi tỉnh táo lại, máy bay đã hạ cánh an toàn. Giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ, cả chuyến bay tốn khoảng 5 giờ. Lúc này chúng tôi đang ở cổng thành của Vân Đình. Khi mà hai chiếc xe taxi dừng lại trước cửa bệnh viện, đã là 6 giờ 10 phút sáng. Từ khi xuống máy bay, tôi đã liên lạc với Khâu Tước. Khỏi cần phải nói, em gái Khâu Tước yếu đuối, có sáu phần giống với Khâu Bằng. Gương mặt tiêu tuyệ, gió thổi qua cũng có thể bay đi, chính là em gái của Khâu Bằng rồi. Chỉ nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy tôi đã biết, hơn phân nửa là suy dinh dưỡng, khiến trong khí huyết không đủ. đều chính là ăn không đủ no sau. Trong xã hội hiện đại, tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy được chứ? Không bằng làm cái gì không biết, ngay cả em gái của mình cũng không biết chăm sóc. Sau khi tính tiền xuống xe xong, tôi dẫn theo bốn thủ hạ của mình tiến về phía cô ấy. Khâu bằng thế nào rồi? Tôi bèn đi tới gần đó, vội vàng hỏi thăm. "Ngươi là Phương đại ca?" Khâu Tức ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Trong mắt toàn là tơ máu đỏ li ti. Ta chính là Phương Quy, mấy người này cũng là bạn tốt của Khâu Bằng. Tôi tùy ý chỉ vào mấy người Phong Lâm răm ràm nói. Nửa giờ trước, anh trai của ta bị bác sĩ tuyên bố tử vong rồi. Thi thể của anh ấy đã bị các thúc các bá lui đi, nói là anh trai của ta đột tử vì phát bệnh, không thể về nhà được. Như thế sẽ mang tới xui xẻo cho người dân trong thôn. Bọn họ muốn hỏa táng anh ấy ở ven đường. Tìm vua bà, đổ hát vong linh Sau đó sẽ gửi cho cốt ở tháp giữ cho cốt Ở bên ngoài Ta một thân một mình Căn bản là không thể ngăn cản được bọn họ Khâu tước nói xong thì sụp đổ Ngồi xồm xuống, hai tay ôm mặt bật khóc Đừng có ồn ào, đây là bệnh viện Một người bảo vệ, lạnh mặt, nghiêm dọc quát Gân xanh trên trán của tôi muốn nổ tung Rất muốn mắng, khâu tước vô dụng có cái thi thể cũng không thể xem trừng được sao. Nhưng tôi biết rõ, ở nông thôn trường bối là lớn nhất, lại đặc biệt có rất nhiều trường bối cổ hủ, đám giờ hơi cũng nhiều. Một cô gái yếu đuối như không nước, cơ bản không thể nào ngăn cản được. Cha mẹ của Tiểu Đốc dạo mất sớm, mấy năm nay hắn và em gái cùng nương tựa lẫn nhau. Tôi vốn còn cho rằng gia tộc của họ sẽ chăm sóc hai anh em nhiều hơn, nhưng lúc này tôi mới hiểu được khâu bằng ngoài mặt luôn cười, thì lại cũng có cuộc sống không dễ dàng gì. Tên tiểu tử kia lại có lòng tự trọng cao. Lúc ở trường Ngọc chưa từng nói những chuyện này với tôi. Còn danh quy mủ đáng ghét kia, muốn khóc thì lượn sang chỗ khác mà khóc. Chỗ này chính là bệnh viện, không phải chỗ để cho các người khóc tang. Thằng kia là ai vậy? Không nghe tao nói sao? Giẫn con danh này lượn đi cho nước nó trong. Có nghe không vậy? Trên bảo vệ cao to đeo kính nào đó, thấy bọn tôi không để đến hắn, cảm thấy bị khinh thường, bước tới chỉ vào mặt tôi rồi quát. "Thứ rỉ đây, kiêu ngạo tới vậy sao?" Ngay cái con khỉ ấy, "Ngươi đâu?" Cắt đứt tay quán, tôi trực tiếp ra lệnh. "Giả được, Phương thiếu." Phong Lâm Giám lập tức lên tiếng. Chỉ thấy một bóng người chợt lóe, rắc một tiếng. Cánh tay của tên kia đang chỉ vào mặt tôi bị Phong Lâm Giám bẻ gãy. Tiền khốn đó đã ngã xa đất Rồi ôm canh tay cụt hết thảm Mặt kính cũng rơi xuống vỡ nát Chúng mày Chúng mày dám hành hung người khác Thử cho chết không biết điều Tiền bảo vệ đầu cho mặt ngựa Ở bên trái hoàng sợ nhìn cảnh này Sau đó lại thức giận khoát Cứ chở ở đó Ta sẽ gọi người tới đánh chết bọn mày Một tiền bảo vệ khác cuối đầu Ấn bộ đàm Lúa chuột nhắt Nói nặng lộ mãng mua chết rào Phương Luyện hành động, hắn chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt của một tên. Bàn tay tê to giáng lên mặt tên kia, cái tiền năng mãng trời đã bị đánh bay ra ngoài. Trước khi hắn kịp rơi xuống, Phương Luyện đã xuất hiện trước mặt tiên bảo vệ đang ấn bổ đàm. Không chút do dự, nên một đấm lên mặt của đối phương. Rắc một tiếng, chỉ nghe tiếng xương mũi gãy vang lên. Người đàn ông kia che mũi rồi ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu. X phía bên kia trên còn lại vừa rơi xuống đất, không biết cô gãy xương ngay không. Trước cổng bệnh viện toàn là tiếng kêu rên thảm thiết. Một nắm bảo vệ chạy tới, thấy vậy thì đều đồng loạt mắng trời, nhào về phía tôi. Tôi lạnh mặt nhìn qua, Phong Lâm Ram và Miêu Kiểu Âm đã hành động. Những tiếng răng rắc vang lên, mười mấy người bảo vệ, dáng người cao lớn, mặt mày bầm dởn, đều đang ôm bụng vào mặt mà lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm hại càng lớn hơn. Trước cổng toàn là viết máu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Một đám người qua đường đứng từ xa mà giơ điện thoại lên điên cuồng quay chụp. Phương nông một mực không ra tay mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ thi khí bá đạo truyền ra ngoài, tất cả điện thoại đang quay chụp đều bốc cháy, báo hỏng ngay tại chỗ. Người qua đường đều hoảng sợ hết to. Đồng thời, tất cả các camera xung quanh đều bị thi khí phá hủy, bao gồm cả ổ cứng chứa video cũng trực tiếp bị hủy. Không trừ lại mảy may. Một đám người mặc áo bộ lô trắng, Vội vã chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cả đám im miệng nhìn chân trối, Nhưng không dám bước tới. Ai là viện trưởng? Tôi vươn tay, Kéo khâu tước đang sợ ngây người lại. Ý bào, Nữ yêu mưu kiểu âm bảo vệ cô ấy. Còn tôi thì bước lên, Âm chầm, Nhìn chầm chầm đám người kia. Bọn họ vô thức nhìn qua một hướng. Tôi tuộn thế nhìn lại, Đây là một lão già méo ú đầu hói, xuất hiện trước mặt tôi. Lão ta sơ khanh không ngừng lau mồ hôi trên trán, phát hiện có người nhìn mình, biết rõ là không thể trốn thoát, chỉ có thể chạy ra khỏi đám người, đi tới trước mặt tôi rồi run rẩy. Lão ta run run hỏi: "Không biết tiên sinh là ai, người có biết bệnh viện này là của ai không? Là nhà họ Trần ở quận thành đấy. Các bảo vệ kia đều là người của công ty bảo an Tần Thị." Tiên sinh cố ý quấy rối, chọc phải tần gia, không phải nói mấy câu là có thể xong việc đâu. Kinh mong ngươi nghĩ kỹ hậu quản về sau đi. Rõ ràng lão già này đang sợ muốn chết, lại lấy nhào tần ở côn thành nào đó ra để mà dọa người. Có thể thấy được nhào tần rất có điều vị ở nơi này. Và lại, không có thế lực và quan hệ, sao có thể kinh doanh bệnh viện tư nhân được chứ? Vậy, ngươi là người của nhào tần sao? Ta tên là Vương Chuẩn Bằng, không phải là người của nhàu thần, nhưng là viện trưởng do nhà họ thần mời tới. Không biết vì sao tiên sinh lại ra tay đánh ngửa ở đây. Có chuyện gì không để thương lượng hay sao? Phát hiện hình như là tôi không sợ nhàu thần, Vương Chuẩn Bằng lập tức đứng thẳng xương lưng. Bờ nó dám bất kính với ta, đánh bọn nó xem như là đâm nhẹ mặt lắm rồi đấy. Nếu tâm trạng của ta không tốt, đưa bọn nó đi gặp Diêm Vương cũng là chuyện thường tình. Tôi nhếch môi, không chút khách khí mà nói. Người người muốn gây sự đúng không? Vương Chuẩn Bằng tức giận nói. Tôi nên một quyền vào bụng của ông ta. Vương Chuẩn Bằng một khắc trước còn vênh váo chất vấn, nhưng một giây sau đã quỳ rạp dưới đất mà nôn mửa. Mùi rượu bay khắp nơi, khiến tôi phải lùi lại phía sau. Gầy qua đi. Tôi thấy hối hận vì đánh chung bụng của ông ta. Sở mít như vậy, hiền cho ông ta một bạc trai tỉ hơn. Các ngươi nghe cho kỹ đây, hơn nửa giờ trước, huynh đệ tốt của ta là Khâu Bằng bị tuyên bố đã tử vong ở đây. Ta hoài nghi cái chết của hắn ta có ẩn tình khác. Bây giờ chưa biết bệnh viện này có tham gia vào âm mưu hại người ấy không. Tốt nhất là các ngươi nên cầu nguyện, không làm chuyện mờ ám gì trong đây. Nếu không thì ta sẽ cho tất cả các ngươi chôn cùng với Khâu Bằng. Ta tên là Phương Quy, đến từ Tân Thành. Các ngươi cứ truyền lời này cho Nhạo Tần là được, nếu không phục thì báo Nhạo Tần tới tìm ta. Mấy ngày hôm nay, ta đều sẽ ở Vân Tỉnh. Tôi chỉ vào đám người sắc mặt tái mét kia, sau khi đề lại mấy câu đe dọa này, thì dẫn theo đám người Phong Lâm giam vào khâu tức rời đi. Sau lưng, không ai dám nói một câu nào. Những lời kia của tôi là gửi cho Nhạo Tần ở Côn Thành, bảo nó làm gì có tư cách để nhận. Nói trắng ra là việc này muốn xử lý thế nào, Còn về xem thái độ của Nhạo Tần. Buồn cười thật đấy, ngay cả Nhạo Lý ở thủ đô tôi cũng dám chọc tới, sau lại sợ Nhạo Tần ở côn thành được. Nếu như chuyện của Khâu Bằng thực sự có liên quan đến Nhạo Tần, về thì đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt. Có đôi khi tôi cũng nghĩ, hình như là tính tình của mình đã thay đổi rất nhiều rồi thì phải. Ban đầu nhà thành tướng yêu cầu giết chết đám ma quỷ của Nhạo Lạc, tôi còn kiên trì muốn dùng cách thức của Thế Tục để trừng trị. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Biết rõ nhào là mánh khoé thông thiên, có thể dễ dàng thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, vì diệt cỏ tận gốc, tôi đành phải tự mình động thủ, tiến bọn nó xuống địa ngục. Làm như vậy đúng là hà xạ, nhưng chẳng phải sẽ khiến cho sát tâm càng nặng hơn sao? Gần đây tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng hôm nay vì chuyện của Khâu Bằng, Lệ khí trong lòng tôi lại tăng lên Không biết bao nhiêu lần Cân bản là không thể nào không chết nổi Đó cũng không phải là chuyện tốt Lệ khí quá nặng Lúc mấu chốt dễ dễ dàng tàu hỏa nhập ma Thậm chí còn rơi vào cảnh Giết chóc thành tính Trong lòng biết rõ là một chuyện Nhưng không chết nổi hay không Lại là một chuyện khác Tóm lại Tôi bây giờ chỉ muốn bắt kẻ chủ mưu Đã ám hại khâu bằng Để mà băm bây thành vạn loạn mà thôi lại bắt hai chiếc taxi. Tôi và Khâu Tước ngồi ghế sau. Khâu Tước hỏi: "Các bá các thúc của ngươi dùng phương tiện gì để đưa thi thể về?" Lên xe, tôi vội vàng hỏi. Bọn họ lái theo vài chiếc xe tải, chạy về phía thôn Dã. Đường đi có phần xấu này, chạy về đến thôn phải mất khoảng 2 giờ. Hai mắt của Khâu Tước sưng đỏ như quả hạch đào. Cố gắng sắp xếp ngôn ngữ cho rõ ràng, Tôi nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, sau đó nói thầm: "Bọn họ muốn hỏa táng thi thể ở ngoài thôn, còn muốn mời vũ đạo để mà độ hóa cho âm hồn. Đây đều là chuyện tốn thời gian. Cộng thêm trong xe có thêm một thi thể, lái xe cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý phần nào. Chắc tiêu độ lái xe cũng sẽ giảm đi một chút. Nếu tính như vậy, chỉ cần đi đủ nhanh thì có thể đuổi kịp bọn họ trước khi hỏa táng." Tôi lại ngẩng đầu lên hỏi: "Không tức à? Có mấy con đường đến thôn Giác Khôi. Chúng ta có thể đón được bọn họ được không? Phương Đại Ca, chỉ có một con đường đi tới thôn Giác Khôi mà thôi. Chỉ cần chạy đủ nhanh là có thể đuổi kịp." Khâu Tước vội vàng đáp lại. "Bác Tài, làm ơn lái nhanh hơn, phải đuổi kịp mấy chiếc xe chạy về phía thôn Giác Khôi trong vòng nửa giờ được không?" Tôi bèn nói với bác Tài, tiện tay đưa 5 tờ tiền tới. Bác Tài vốn năng muốn mở miệng từ chối, Nhưng nhìn thấy 500 đồng đưa tới trước mắt, ông ta lập tức giật mình. Ông ta vội vàng nhận tiền, sau đó đáp: "Mọi người đừng vội, lúc này con đang ở trong huyện, có camera theo dõi. Đợi ra khỏi thị trấn ta sẽ tăng tốc, nhất định có thể đuổi kịp xe tải." "Vậy thì xin được cảm ơn bác tài." Tôi mỉm cười nói. Những lời tôi nói trong chiếc xe này, đám Phương Luyện ngồi sau xe đương nhiên là cũng nghe thấy. tất nhiên công dùng cách y chang. Cứ như vậy, hai chiếc taxi vừa rời khỏi huyện thì lập tức tăng tốc. Tôi lo lắng nhìn ra cửa sổ, không dám tiếp tục thúc giục bác tài tăng tốc nữa. Đúng như Khâu Tước đã nói, ra khỏi thị trấn chính là đường đất gồ ghề. Xe chạy trên đường như thế này, không tông xe thì đều phải dựa vào kỹ thuật lái xe, cứ thế nhanh hơn thế nào được chứ. 1 giờ sau, đoạn đường phía trước xuất hiện ba chiếc xe Lúc này trời quá tối, tôi bảo khâu tước nhìn. Cô ấy cũng không thấy rõ. Hết cách, tôi chỉ có thể ra dấu bảo bác tài chạy tới gần. Mãi đến khi đèn taxi chiếu tới phía sau xe của những chiếc xe kia, khâu tước bèn hét to. Phương đại ca, chính là bọn họ. Tôi lập tức hô to. Phương luyện, Phương Nông. Đến ngay, đến ngay. Cửa xe phía sau được mở. Hai cường thi bất chấp xe vẫn đang chạy. trực tiếp mà xông xuống dưới. Nhảy lên vài cái đã chạy đến trước mặt ba chiếc xe kia. Xe tải điên cuồng bấm còi, hai người bọn họ đều vươn tay ra, chặn ba chiếc xe dừng lại tại chỗ. Bánh xe điên cuồng chuyển động nhưng lại không thể di chuyển thêm được chút nào. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người tận mắt nhìn thấy đều hét lên ầm ĩ. Cũng đúng thôi, đây chính là cảnh tượng có trong phim thôi. Ngoài đời không thể nào giải thích được. bọn bọn hoàng sợ cũng là chuyện bình thường. Sau khi chặn ba chiếc xe kia, Phương Luyện và Phương Nông tiến tay đẽn vỡ cửa kính xe. Túm cổ 10 người đi xuống trong tiếng mắng chửi inh ỏi của đối phương. Tôi ngồi trong xe nhìn rõ. Người đàn ông lớn tuổi nhất đại khái khoảng hơn 50 tuổi, cô gái nhỏ nhất thì chừng khoảng 18-19 tuổi. Trong số bọn họ, có vài người cũng biết võ, nhưng đối mặt với Phương Luyện và Phương Nông, nắm đấm vừa tung ra Đã bị thao khớp xương vai, chỉ có thể ôm tay mà đứng kế bên xe tải, không dám phản kích nữa. Nhìn Phương Nông và Phương Luyện, cái một túi đựng thi thể màu đen ra, đôi mắt của tôi chợt đỏ. Chậm rãi xuống xe, ý bà bác tài xế taxi có thể quay về. Lúc này mới dẫn theo Khâu Tước từng bước mà đi tới. Mấy người nhà của Khâu Tước, tóc tai bù xù ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, sau đó tất cả đều nhìn sang Khâu Tước. chính là con nhỏ bất hiếu này, dám mang đáp mắc nhân tới đây đúng không? Anh ngươi vừa mới chết, ngươi lại muốn kiếm chuyện. Con tiện nhân, y như người mẹ đã chết của các ngươi vậy. Một nữ nhân trung niên, mặt mày rất là thô kệch, chỉ vào khuôn tức mắng trời. Ba cái à, sao ngươi có thể nói ta như vậy được chứ? Không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Bạn của anh trai ta sắp tới, tại sao các ngươi lại căng căng muốn đưa thi thể của anh trai ta đi hỏa táng? Anh của ta chết không rõ ràng, không thể hủy thi, diệt tích như thế được. Khổng tướng khóc lóc cãi lẠ như vậy. Câm miệng lại đi, người có biết kính trọng người lớn hay không à? Sau dám nói chuyện với ba gái của ngươi như vậy chứ. Trời đất, sao em trai chết sớm của ta lại sinh ra hai đứa con vô dục thế này, lại dám công kích với người ngoài, bất nạt người trong tộc, đúng là đáng chết mà. Quay về, ta sẽ báo lại với cha. ruồi của ngươi ra khỏi nhà. Đứa bất hiếu bất nghĩa như ngươi không xứng đáng làm người của nhà họ không? Mấy người đàn ông lớn tuổi nhất mặt mày hung tợn, hắn gung chỉ chiếc khâu tước không chút lưu tình. Tôi lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng đã hiểu rõ. Tên này chính là người bác mà khâu tước đã nói, người đàn bà khi nãy quấn mắng khâu tước là vợ của kẻ này, tức là ba gái của khâu tước. Đôi nam nữ này đúng là tuyệt phối. Bất nạt một cô gái như vậy Thì có gì hay ho chứ? Ngươi là cái thá gì, dám nhúng tay vào chuyện của nhàu khâu ta? Ngươi dám? Còn vào miệng sao? Bà đây đánh chết ngươi." Người phụ nữ kia ỷ vào mình cao lớn, không xem Miêu Kiều Âm dáng người thon thả xa xỉ, liền nhảy dựng lên, vùng cánh tay tát mạnh về phía mặt của Miêu Kiều Âm. "Đừng mà." Khâu Tức thấy vậy thì hoảng sợ, Nhưng tôi và đám người Phong Lâm răm đều buồn cười nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, đời chính là nữ yêu đó, người cũng dám chọc tới sao? Ai cho ngươi là gan này vậy chứ? Từng tiếng bật tai chăn chát vang lên. Nữ yêu thả ra một đạo yêu khí trấn chủ, người phụ nữ kia đã đứng im tại chỗ. Sau đó là từng cái bạt tai bôm bụp giáng lên mặt của bà ta. Mặc dù miêu kiều âm đã không chế được lực đạo, Nhưng 60 chục cái tát, bà ta đã bị dụng đến mấy cái răng, trên mặt toàn là máu, sưng vù như đầu heo vậy. Còn người đàn ông nó năng lố mãng thì cũng có kết cục giống như bà ta. Ông ta bị đánh sưng mặt, đến mẹ cũng không nhận ra. Tiếng bà tai không hề dừng lại, người nhào khâu ở đây gần như đã bị dọa sợ cho vỡ mật. Lúc này bọn nó đã hiểu, sau lưng hai anh em khâu bằng lại có người bạn gây gớm lên vậy. Nói đánh là đánh Bỏ nọ làm sao có thể chống lại được Đợi tắt xong Hai người kia nằm dạp xuống đất thấp hối <cười> Còn ai có ý kiến gì nữa không Cứ nói ra đi nào Tôi cử gần nhìn về phía những người khác Tròn ba mươi giây Không người nào dám đáp lời Các người không lên tiếng Chính là chấp nhận cho chúng ta Nhúng tay vào chuyện này đúng không Tôi mỉm cười nhìn về phía đám người nhạo khâu, ánh mắt quét qua. Đám người kia chỉ có thể gật đầu. <cười> Đúng là lũ hèn nhát bất nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh. Như các ngươi mà cũng dám bất nạt huynh đệ của ta sao? Đúng là không biết sống chết. Tôi khinh thường mắng vài câu, ý bảo Thu Hạ đưa thi thể qua. Túi đựng thi thể được mở, khâu bằng mặt mày xanh mét, hai mắt trợn tròn xuất hiện trước mặt tôi. Hắn bị đặt qua một cách chiếu Thi thể đã cứng đờ. Âm dương nhãn của tôi được mở. Tôi ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi thể của Khâu Bằng. Vẻ mặt của Tiêu Đao Sẹo vừa tức giận lại không cam lòng. Trong đôi mắt trừng lớn của hắn ta, lửa giận vô cùng rõ ràng, giống như là muốn giết người vậy. Mặt xanh mét thế này, chẳng lẽ là trung độc sao? Quỷ dị nhất chính là người vừa mới chết không lâu, vì sao trong thi thể đã không còn âm hồn chứ? Linh hồn xuất khiếu nhanh thế vậy ư? Sao lại có cảm giác cơ môn đã đi vào quỷ môn quan rồi nhỉ? Thế này thì lại không đúng. Bình thường chẳng phải chết rối ở môn sẽ ở lại dương thế 7 ngày sau? Tuy tôi là sinh viên y khoa, nhưng lần này rõ ràng đã gặp phải sự kiện linh dị. Vệ trì các nhiệm từ thi bình thường cũng vô nghĩa. Tôi tùy tiện móc khắc đầu ra, gọi một tiếng. Đồng nhân quỷ. Phương thiếu, có ta ở đây. Nữ quỷ độc nhãn giãy lên một trận âm phong, xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi bố trí một trận pháp ngăn cách loại nhỏ. Người của nhà họ Khâu không thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong này. Bằng không thì hình tượng khủng bố của nữ quỷ một mắt nhất định có thể dọa chết một hai thiên sứ xa của nhà họ Khâu. "Ngươi am hiểu độc thuật, giúp ta kiểm tra thử xem. Tiểu đao xẻo cơ bị trung độc hay cổ độc gì không?" Tôi lạnh giọng ra lệnh. "Được rồi, Nữ quỷ Độc Nhãn tuân lệnh đi tới. Tôi lùi lại nhường chỗ, chỉ thấy trong tay của nữ quỷ Độc Nhãn ngưng kết ra một xối băng, đâm đâm vài cái lên thi thể của Khâu Bằng, thỉnh thoảng lại giơ lên để mà xem xét. Đám người chúng tôi vây quanh một bên, im lặng chờ kết quả. Tầm khoảng 10 phút trôi qua, nữ quỷ Độc Nhãn cởi bỏ quần áo của thi thể, cẩn thận kiểm tra từng chỗ một. Sau đó cô ta đứng dậy, quay sang nhìn tôi. như thế nào rồi?" Tôi trầm giọng hỏi, cố gắng khống chế tần trẻ không phát run. Quan tâm sẽ hoảng loạn liên quan đến bản tốt điều đau xẹo, đầu óc của tôi rối thành thơ vỏ, khó mà suy nghĩ tỉnh táo cho được. "Phùng thiếu ạ, ta đã dùng tất cả các thủ đoạn để kiểm tra, kết quả có được chính là trong cơ thể của Khâu Bằng có thi độc, cũng không có cổ độc." "Ngươi xác định chắc chắn?" Tôi kinh ngạc hỏi lại. Ta chắc chắn xác định. Nữ quỷ độc nhãn nói chắc nịch. Nghe vậy thì tôi cau mày, đi vòng quanh thi thể, cẩn thận nhìn làn da của tiểu Đao Sẹo, không phát hiện bất kỳ vết thương nào. Dùng âm dương nhãn nhìn, cũng không có bất kỳ tà khí nào tràn ra. Nhưng tin nhắn của tiểu Đao Sẹo lại nói rõ rằng hắn hoài nghi bản thân đã trúng phải tà thuật lợi hại nào đó, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tôi có thể cứu được hắn. Nữ quỷ độc nhãn Không biết đã tồn tại trên thế gian này Bao nhiêu năm rồi Lại thêm am hiểu độc thuật Có thể nói Chỉ cần có số viết của độc vật để lại Tuyệt đối không thể qua mắt được cô ta Nếu cô ấy đã kiểm tra rồi Cơ bản có thể bài trừ thi độc cùng cổ độc Tôi suy nghĩ một lát Vung tay lên Nếu quỷ độc nhãn cung kính rồi hành lễ Quay người trở lại trong hát đầu Một trận âm phong lại nổi lên Lão đạo sĩ Hảo Anh Tử bị tôi triệu hoán ra ngoài. Vô Lượng Thọ, Phương thiếu cần lão đạo khám nghiệm tử thi sao? Lão ta chấp tay với tôi, không chờ tôi lên tiếng đã chủ động hỏi. Quả nhiên, không ngờ là gừng càng già càng cay. Hạo anh từ đạo trưởng, người khi còn sống làm nhiều việc ác, lại tinh thông các loại tà thuật, từng nghiên cứu rất nhiều tuyệt học bất truyền, chắc chắn cũng là người có kinh nghiệm nhiều nhất trong số chúng ta. Xem như là ta nhận ngươi, ngươi kiểm tra từ một phen, nó cho ta biết rốt cuộc là tại sao tiểu đốc giáo lại chết. Tôi cười nhạt một tiếng rồi nói, "Được rồi, bọn đạo linh mạnh, Hạo anh tử quen tay muốn phất trần, nhưng cây phất trần kia sớm đã bị tôi bán tươi nghĩa trang lâm hoa. Hắn ta chỉ có thể giơ tay không." Hạo anh tử xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, giảo bước tiến lên, ngồi xổm xuống. Sau đó vươn tay che mí mắt của Khâu Bằng lên xem xét. Một lúc sau thì bàn tay của ông ta truyền xuống cổ của Khâu Bằng. Thần sắc liên tục biến đổi, không biết là đã điều tra ra cái gì. Chúng tôi đều rất căng thẳng mà quan sát, nín thở theo dõi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới Hạo Anh Tử. Một khắc sau, Hạo Anh Tử liên tục kiểm tra khắp người Khâu Bằng. Cổ tay nhoáng lên một cái, âm khí tập trung vào lòng bàn tay. Chẳng bao lâu sau, Thi Liên nghiêm kết thành một con giao cạo kiểu cũ. Hạo Anh Tử để cái ót của Khâu Bằng lại, cạo hết toàn bộ tóc trên đầu của Khâu Bằng xuống. Chúng tôi nghi hoặc nhìn hắn ta cạo tóc của Khâu Bằng, nhưng Hạo Anh Tử làm việc có mục đích, chỉ có thể im lặng quan sát. Còn Khâu Bằng bị cạo trọc đầu khi chết, liệu có tức giận hay không? Không cần nghĩ tới làm gì. Cạo tóc xong, giao cạo hoàn thành nhiệm vụ, biến thành một luồng năng lượng tan biến. Bàn tay của Hạo Anh Từ đặt xuống sáu đốt của thi thể, men theo cột sống lần mò xuống, sau đó thì ấn xuống tây chân. Gần như là ấn hết thân thể của tiểu đau sẹo mấy lượt, thậm chí ngay cả cái ngón chân cũng không bỏ qua. Hạo Anh Từ đứng dậy, tiện tay ngưng kết một dòng nước rửa sạch hai tay, lúc này mới nhìn về phía tôi, trầm giọng nói: "Phùng Thiếu à, bản đạo khám nghiệm tự thu xong rồi, kết luận là câu bằng chết về trung nhân bị câu hồn chú. Cái gì chứ? Đám người Phong Lâm Giám nghe được vậy thì kinh ngạc bất thốt. Tôi kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy. Nhân bị câu hồn chú, nhân bị câu hồn chú trong truyền thuyết sao? Sao có thể như thế được chứ? Chẳng phải loại tà chú này đã tuyệt tích trên giang hồ mấy trăm năm rồi sao? Làm sao lại xuất hiện trên người của tiểu Đao Sẹo? Hắn đã chọc phải vị tà thần nào rồi? Tôi kinh ngạc liên tục chất vấn, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Cái nhân vị câu hồn chú này không hề tầm thường. Theo như truyền thuyết nói, nó chính là đạo gia Tiên chú thuật đã thoát thai thượng cổ nào đó. Cái truyền thừa ở hậu thế chỉ là một phần của sát tiên chú thuật. Đương nhiên, không có uy lực lớn như sát tiên chú thuật nữa, nhưng đối phó với pháp sư có đẳng hành thấp hơn mình chỉ là chuyện vặt. Nghe nói Để sử muốn thi triển ta thuật này, cần thu thập máu của người bị nguyện rủa, sau đó nhỏ lên tượng gỗ bên trên có dán tuổi tác của mục tiêu. Như thế mới có thể hoàn thành tượng gỗ chú thuật này. Sau đó người thi thuật cắn một miếng da của bản thân làm vật dẫn, viết trùng ngữ lên miếng da kia. Mỗi ngày cầm miếng da này ngồi trước tượng gỗ chú thuật để mà niệm chú. Chú lực sẽ rơi xuống tượng gỗ, cuối cùng thì chú sát chi lực sẽ cách không truyền đến người mục tiêu. cần liên tục chú sát 7 ngày, mấy cô thể khiến cho mục tiêu bị hôn mê sâu. Sau đó hồn phách sẽ bị bắt xuống thẳng địa phủ. Đây đúng là chú pháp khủng bố, giết người trong vô hình. Thuật này vô cùng âm tà, sát khí quá nặng, khiến trời cao không thể dung được. Pháp sư sử dụng thuật này, nguyên rủa chết người đầu tiên phải tổn thất 10 năm tuổi thọ. Nguyên rủa chết người thứ hai thì phải tổn thất 30 năm tuổi thọ. Nguyên rủa chết người thứ ba thì phải tổn thất 90 năm tuổi thọ. Số năm tuổi thọ tổn thất sẽ tăng cấp 3 theo mỗi lần thi pháp. Vậy nên nói, dù là tà thuật sư am hiểu nhân bị câu hồn chú, nếu không có hận tụ sâu nặng hoặc lý do khó nói gì, cũng sẽ không dùng loại tà chú hại người để mà hại chính mình. Trong nghề ghi nhận sự kiện cuối cùng có liên quan đến nhân bị câu hồn chú diễn ra tại vương triều Nhật Nguyệt của mấy trăm năm trước. Hựn nay chú thuật này đã sớm bị đánh dấu thất truyền rồi. Ai mà ngờ được nó lại xuất hiện ở trước mặt chúng tôi như vậy chứ. Hơn nữa mục tiêu chú sát cũng chỉ là một người thường không hề có chút pháp lực nào. Đúng thực là kỳ lạ, quá hoang đường rồi. Tôi nổi hết cả gai ốc. Thuật này quá độc ác lại khó lòng phòng bị. Những sự kiện liên quan đến nhân bị câu hồn chú được ghi lại trong điển tịch. 10 người bị chống thuật đều chết đủ cả 10. Có thể thấy được thuật này khủng bố và tà môn tươi cơ nào Nhưng vẫn còn một đường sinh cơ Dù sao cũng chỉ là một phần của chú sát Cấm pháp thượng cổ Nhân bị câu hồn chú không có uy lực mạnh Như cổ chú trong truyền thuyết Cho nên mới nói Cũng không phải là khó dài Lúc ở thôn hành thần Cậu lão bá cũng từng nhắc đến thuật này với tôi rồi Nói cách phát giải Nhân bị câu hồn chú chỉ có một Ấy chính là cướp âm hồn về để cho linh hồn nhập lại vào thi thể, trước khi linh hồn của người bị trúng thuật bị giải thoát điểm diêm la tiếp nhận phán tội. Như vậy mới có thể hoàn dương. Nếu cơ thể trực tiếp phá giải chú thuật sẽ tạo thành phản vệ tinh thần vô cùng đáng sợ đối với người thi thuật. Nghiêm trọng hơn thì có thể khiến cho kẻ thi thuật chết ngay tại chỗ. Quan trọng là phải xem thời gian. Bởi vì chỉ cần Diêm Vương gia hoàn thành quá trình phán tội, vậy thì chắc chắn không còn đường sống nữa rồi. Từ khi ngươi có thể lợi hại tới mức có thể uy hiếp được Diêm Vương Sa, thay đổi kết quả phán tội. Nhưng chuyện này chẳng phải là nói thừa sao? Người bị tà chú này sát hại sẽ biến thành dương tọ đắc cạn. Cứu được về tất nhân là có thể hoàn xương. Nếu là bản thể của đại thuật chú sát thời thượng cổ thì có thể giết được cả thần tiên, có thể đánh tan ba hồn bảy vía của đối phương, gần như khó mà giải được. Nhưng đạo nhân bị câu hồn chú này Tôi vẫn có thể thử một lần. Phương pháp chính là mở quỷ môn quan xuống địa phủ, cướp lại âm hồn của Khâu Bằng từ tay của âm sai. Giờ theo quá trình bình thường, hồn phách bị quỷ sai âm ty dẫn vào quỷ môn quan xong sẽ đến miếu thành hoàng tại địa phương lập hồ sơ trước. Sau khi thành hoàng đóng ấn, âm sai mới có thể dẫn hồn phách đi. Lúc này mới chính thức bước lên đường hoàng tuyền. Mãi đến khi nhìn thấy biển hoa mạn đá la mới xem như là đã đến cuối đường hoàng tuyền. Sau đó phải đi qua Vọng Hương Đài, Ác Cầu Linh, Kim Kê Sơn, Giác Quỷ Thôn, Mây Hồn Điện, Phong Đô Thành, vào điện của từng vị thập điện Diêm La quản lý tiếp nhận phán tội. Tiếp theo, mới là đi xuống 18 tầng địa ngục hoặc là bước lên cầu Nai Hà, uống canh mạnh bà tiêu trừ ký ức của kiếp trước để mà chuyển thế đầu thai. Tóm lại, Đây là một quá trình vô cùng rườm rà và phức tạp. Loại Dương Tỏ đã tận lại bị nguyền rủa tới chết như Khâu Bằng. Diêm Vương ra phán lớn là sẽ phán đi tới Uông Tử Thành, chờ cơ hội tích hợp để mà đi đầu thai vãng sinh. Cho nên mới nói, dùng thời gian của Dương Gian để tính, âm hồn của Khâu Bằng muốn lên Diêm Vương điện chịu phán tội, ít nhất phải tốn một ngày một đêm, cũng chính là 24 giờ đồng hồ. Nếu trên đường đi quỷ sai cơ việc trì hoãn, thời gian còn vài kéo dài hơn. Nếu thời gian là 24 giờ, tôi cũng còn khoảng 20 giờ nữa để mà cướp bơ hồn của Khâu bằng trở lại. Cho nên không cần sốt ruột quá, có thể tính toán trước rồi mới hành động. Suy nghĩ như vậy, tôi cũng bình tĩnh trở lại. Tôi nhìn sang Hạo Anh tự bẻ nói. Người làm sao xác định đây là nhân bị cơ hồn chú? Nhìn bề ngoài, mặc dù mặt mày xanh mét, cũng không có bất kỳ điểm dị thường nào cả. Phương Thiếu ạ, nguyên lý của tà thuật này chính là khống chế chu lực tấn công 36 tử huyệt của người bị chú từ xa. Người tới gần xem thử đi. Hắn chỉ vào thi thể của Khâu Bằng. Tôi lại gần nhìn kỹ hơn thì thấy 36 tử huyệt mà Hạo Anh Tử đã nói, dần dần nhận ra được manh mối. Những vị trí khác còn không rõ ràng, nhưng mấy huyệt vị trên đầu của Khâu Bằng có màu xanh đậm hơn những chỗ khác một chút, khác biệt rất là nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không thể nhận ra được. Trừng trách mà Hạo Anh tự lại cạo tóc của Khâu Bằng, hóa ra là muốn xem rõ ràng hơn. Bần Đạo nhìn từ trạng quan người này, đã hoài nghi đây chính là nhân bị câu hồn chú rồi. Nhưng dấu vết của chú này quá nhỏ, cho nên Bần Đạo mới dùng cách đè mạch, làm cho 36 thừa huyệt của thi thể chịu áp lực. Cho nên mới thấy được điểm khác biệt rất nhỏ này. Nếu không để mạch thì màu da cũng không khác gì nhau. Sau khi tử vong khoảng 5 giờ, dù có để mạch cũng không thể lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Xề sống như là đột tử, không có dấu vết nào cả. Nói thuật pháp này rất người vô hình, cũng không hoa. Hạo Anh tử chậm rãi nói, "Lúc này chúng tôi đã hiểu ra, quả nhiên lăn lộn trên san hô kinh nghiệm vô cùng quan trọng." Trong số chúng tôi Chỉ có Hảo Anh Tử là người có thể Tìm ra manh mối của nhân bể câu hồn chú Trong thời gian ngắn nhất Đổi lại là người khác Cơ bản không thể nào nhìn ra được nhiều manh mối đến vậy Còn tính chuyện giải tích Với cứu người như thế nào được nữa Tiểu đau xẻo đây là Mạng chưa đến tuyệt lộ mà Tôi thấp dọng cảm thắn Kiên định quyết tâm Cướp âm hồn của anh trở về Mặc đồ lại cho anh ta đi Đừng có để lộ lộ ra như vậy. Tên này lòng tự trọng cao lắm. Tôi cần dặn một tiếng. Phương Luyện và Phong Lâm Ram đi qua mặc lại quần áo cho thi thể, sau đó nhét vào trong túi giữ xác. Phất tay một cái, tôi hóa giải cấm chế, nhìn về phía đám người nhỏ khâu. Phát hiện tôi đang nhìn mình, đám người kia đều sợ hãi mà kêu lên. Ta sẽ đưa thi thể của Khâu Bằng đi, nói cho các người biết ta sẽ dốc hết sức để mà cứu hắn sống lại. Sau khi trở về, các người cứ nói với kẻ thí chiến chú thuật kia rằng, có gan thì cứ tới tìm ta. Tạm thời ta vẫn ở lại nơi này. Rút lời, tôi không quan tâm đến đối phương có nghe hiểu hay không, chúng tôi đều xoay người rồi quay lại đường cũ. Lúc này, tôi mới nhớ tới mình đã bảo hai chiếc taxi kia về rồi. Đúng là thất sách mà. Không được. Như vậy quá là chậm. Tôi dừng lại, chỉ tay về phía nhào khâu. Mấy người Phương Luyện hiểu ý, lập tức đi qua, lái hai chiếc xe tải đi trong ánh mắt sợ hãi và oán hận của đám người nhào khâu. Đặt túi thi thể lên xe, chúng tôi chia làm hai đội, dẫn theo cô nhóc khâu tước, lái xe đi về phía thị trấn. Về phần đám người nhào khâu, chỉ còn một chiếc xe làm sao có thể chở được nhiều người về thôn, thì có liên quan gì đến tôi? Tôi lại mong kẻ âm thầm dùng tà chú nghe được tin tức này sẽ có hành động gì đó. Tiên kia nhất định biết rõ kích giải thuật này, chẳng lẽ còn dám xuống địa phủ ngăn ta cướp môn hồn hay sao? Nếu như kẻ đó thực sự có lá gan này, tôi cần vài giấy dote ăn mừng ấy chứ. Chẳng phải có thể phân cao thấp trên đường hoàng tuyền rồi sao? 4 giờ sáng, chúng tôi dừng chân ở một khách sạn cũ kỹ ở huyện Cẩm Ninh. Vì tôi có thể chất đắc thù. Cho nên có thể dùng trạng thái người sống để mà đi vào quỷ môn quan, không bị trở ngại gì. Lúc trước tôi đã phát hiện điểm này, nhưng không có chuyện gì thì ai lại rảnh rỗi mà đi vào quỷ môn quan kia chứ. Cho nên hôm nay có thể xem như là lần đầu tiên tôi đi xuống địa phủ. Thanh sơn và siêu cấp cổ trùng không thể đi được. Phương luyện và phương nông làm cương thi chỉ có thực thể, nhưng không có hồn phách, cũng không thể nào đi vào được quỷ môn quan. Trừ khi thi triển thuật pháp nghịch thiên nào đó, mới có thể mang theo bọn họ đi cùng vào. Khổ nỗi đó lại là cấm thuật mà chỉ đại cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể dùng. Trước mắt tôi vẫn chưa làm được. Vậy nên mọi người chỉ có thể ở lại đây, hộ pháp cho đồng đội. Sở dĩ phải hộ pháp là vì thụ yêu Phong Lâm Ram và nữ yêu Miêu Kiểu Âm có thể âm hồn xuất khiếu đi theo tôi xuống địa phủ. Thể xác của bọn họ ở lại đây, cần phải có cao thủ bảo vệ. không thể ngăn chặn ngoại lực tấn công. Còn đồ tùy thân như ba lô và kiếm câu đào sau, bởi vì bản thân tôi có thể đi vào quỷ môn quan, những thứ này đều có thể mang theo, rất là thuận tiện. Chủ yếu nhất đương nhiên là pháp khí hắc đầu. Đây chính là pháp khí có thể thông hành âm dương sẽ không bị ngăn chặn lại ở bên ngoài. Nếu vậy thì những thuộc hạ phi nhân loại ở bên trong kia đều có thể đi theo tôi rồi. Tôi để lại một mệnh lệnh. Nếu 20 giờ sau mà chúng tôi vẫn chưa về, đám người Phương Đông ở lại thủ vệ sẽ thi thuật chiêu hồi, âm hồn của nữ yêu Miêu Kiều âm và thụ yêu Phong Lâm giam về vị trí. Chúng tôi cũng có thể được tiện thể sắt về. Nhớ kỹ, đây chính là đường sống cuối cùng. Đám người Phương Đông lập tức tuân lệnh. Sau khi sau so thời gian với nhau, tôi bắt đầu thi pháp. Chân đạp thất tinh bộ, miệng thì niệm trung ngữ, kiếm câu đào chỉ xa. Đùng một tiếng, quỷ môn quan xuất hiện. Bên kia, Phong Lâm Giám và Miêu Kiểu Âm đã hoàn thành quá trình linh hồn xuất khiếu. Một cây huệ nhỏ xanh biếc, cao chừng 10 cm, rơi xuống chân vai trái tôi. Vai phải thì có một con mèo rừng, dài chừng khoảng 15 cm đang nằm. Chúng đều là thể linh hồn. Bán thể linh hồn của Nhị Yêu đều ở lại trong phòng, do đám người phương luyện bảo vệ. Thanh Sơn kêu gâu gâu vài tiếng với tôi. Tôi vươn tay xoa đầu nó Ăn nổi Người không cần lo lắng Tối đa hai mươi giờ nữa ta sẽ trở lại Nếu chuyện này không thành Ta sẽ quyết đoán lui lại Sẽ không làm việc lỗ mãng Lúc này Thanh Sơn mới không sủa nữa Hai người cắt ngươi Vào trong mắt đầu đi Tôi nói với hai con yêu linh chân vai Cây hòe nhỏ và con mèo sừng Đồng loạt gật đầu Thân ảnh của chúng lé lên một cái Hai người bọn chúng đã tru chú vào bên trong phòng vừa mở ra trong tòa khí hắc đầu. Tính cả hai người này, trong hắc đầu mang theo mười mấy tà linh, khiến tôi cảm thấy vô cùng yên lòng. Tôi vẫy tay chào đám người phương nông và thanh sơn, dứt khoát giảo bước đi vào trong quỷ môn quan. Một lực hút cực mạnh tác dụng lên người tôi. Theo đó là dao động kiểm tra. Đây là quỷ môn quan đang quét kiểm tra linh hồn thể. Nhưng chẳng biết tại sao, đạo năng lượng này quét lên người tôi xong, cũng tự động phán đoán tôi là quỷ hồn, chứ không phải là người sống. Cho nên lập tức bật đèn xanh với tôi. Tuy tôi đã đoán được tình huống này, nhưng khi nó thực sự xuất hiện, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tôi hiểu rõ, nếu đổi lại là pháp sư khác, không có linh hồn xuất khiếu, trực tiếp mà dùng thân thể người sống tiếp xúc với quỷ môn quan, bị quát một cái cũng sẽ bắn ngược ra ngoài. Nếu như cưỡng chế dùng thân thể người sống để mà xông vào quỷ môn quan, rất có thể sẽ dẫn phát trừng phạt của địa phủ giang lâm. Vì sao tới chỗ tôi quy tắc này lại mất đi hiệu lực? Tôi nghĩ mãi mà không hiểu được, chỉ có thể đổ cho mệnh cách âm dương song mệnh của mình mà thôi. Đây chính là mệnh cách đặc thù chỉ tôi mới có. Tôi có thể rất cực kỳ hiếm trên thế gian này. Cũng vì đặc điểm này, cho nên tôi cũng không dám dùng quy đạo bí thuật nhiều. Không cần để linh hồn xuất khiếu trước khi dùng quỷ thuật, cũng có thể kích phát ra công kích khổng lồ và khả năng bảo vệ cực mạnh. Tóm lại, loại thể chất này khiến tôi từ nhỏ đã phải nhiều lần chịu đau khổ vì bệnh ly hồn, nhưng cũng có thể khiến tôi thoải mái khống chế quỷ đạo bí thuật, cũng có thể nói là ưu khuyết đều có đủ cả. Tôi cũng quen rồi. Về phần thể chất đặc thù của mình có lai lịch như thế nào, Chỉ có thể từ từ thăm dò mà thôi. Dục tốc bất đạt. Nhiều khi cứ đâm đầu làm việc, chưa chắc đã thấy kết quả. Thế thì cứ tạm thời để qua một bên. Chờ tới lúc, thì sẽ tìm ra bí mật mà thôi. Tôi có thể chờ đợi được. Tôi cảm thấy, chuyện này có liên quan mật thiết tới cha mẹ ruột của mình. Quỷ môn quang thu hồi giao động quét hình qua, tôi mới có thể đi tích cửa chính. Tôi có thể đi tích cửa chính. Đập vào mắt tôi là khung cảnh vô cùng đáng sợ. Xung quanh chỉ toàn là màu đen, nhưng trong mắt tôi lại rõ ràng không khác gì là ban ngày. Chủ yếu là sắc màu lạnh lẽo mà thôi. Phía trước là một con đường đất màu vàng, uốn lượn, kéo dài vào trong màn sương trắng mờ ảo bên trong. Hai bên con đường lại có từng gốc cây đen nhánh, hình dáng kỳ lạ. Bên trên chỉ có vài chạc cây, càng đừng nói tới là lá cây, nhìn vào đã thấy tiêu điều rồi. ngẩng đầu lên nhìn không trung, bầu trời xám xịt, mây mù lượn lờ mờ ảo, cũng không biết là cao bao nhiêu. Không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Càng không có mây trời bay qua bay lại. Chẳng các gì thế giới trong mấy bộ phim tiên tài, hoang vu, lạnh lẽo, tĩnh mịch, âm lãnh, các thứ đều có đủ cả. Không ngờ là âm tia điệu phù, quả nhiên là không có một tia sinh khí nào. Âm phong vụ vụ thổi qua, loáng thoáng có thể nghe thấy được tiếng ma khóc quỷ gào, cũng không biết truyền đến từ phương nào, dường như là đến từ bốn phương tám hướng, nếu phối thêm nhạc nền kinh điển của phim kinh dị nữa thì có thể dọa chết người sống hết chứ. Nơi này chính là âm ty sau, đây chính là lần đầu tiên ta tới đấy. Song cổ tụ yêu phong lâm răm vọng ra từ trong pháp khí hắc đầu, tên này ưa nói chuyện Im lặng một lúc đã không chịu nổi. Tôi bẻ mỉm cười nói, "Trong số các ngươi ai đã từng tới âm ty rồi?" Chờ một lát, Hạo Anh Tử mới truyền âm nói, "Lúc trước khi bản đạo còn sống, cũng từng thi pháp hành tẩu âm dương, từng tới âm ty vài lần." Quả nhiên lại là lão đạo này, kinh nghiệm của lão ta phong phú hơn những phi nhân loại khác nhiều. Về chỉ đạo trưởng ra đây nói chuyện đi. Tôi bèn ra lệnh bỏ tiếng. Hạo Anh Tử mặc một chiếc áo bào màu cam lập tức chui ra khỏi pháp khí hắc tàu. Sau khi xem xét một lượt, hắn chỉ vào một phương hướng rồi nói: "Phương Thiếu à, ngươi nhìn xem, bên kia có Hồng Quang, nếu ta đoán không sai, nơi đó chính là Miếu Thành Hoàng. Sau khi quỷ hồn địa phương đi vào quỷ môn quan thì phải tới nơi đó để mà lập hồ sơ." Thành Hoàng đóng ngân xong, âm sai mấy cổ thể dẫn sắt quỷ hồn đi xuống đồng hoàng tuyển. Lúc đó đường ngoằn ngoèo sẽ có rất nhiều sao lộ, chỉ có Thành hoàng mới biết từng quỷ hồn đi vào cửa nào. Hạo Anh từ bổ sung thêm một câu. Tôi lập tức chợt hiểu, muốn biết cụ thể tuyến đường tiểu đốc dẻo đi thì phải hỏi thăm ở đâu. Thành hoàng có dễ giao tiếp không? Tôi hỏi ra điều quan trọng nhất. Thành hoàng có rất nhiều cấp bậc, Thành hoàng trong khu vực thị trấn bình thường đều có biệt danh là Hiền Hữu bá. đương nhiên là sẽ cao cấp hơn bậc của thành hoàng trong hương trấn rồi, thực lực mạnh hơn, nhất định sẽ không dễ nói chuyện. Dù sao đó cũng là quan chức của địa phủ âm ti, không phải người bình thường có thể lần la làm quen. Hạo Anh Tử nghiêm túc trả lời. Xem ra muốn nhờ thành hoàng giúp trợ tìm kiếm vị trí của tiểu đao xảo cũng không đơn giản rồi. Tôi thở dài ra một hơi rồi nói. Đúng là ý đó. Hạo Anh Tử gật đầu. Vậy thì chúng ta cứ tiến lấy hữu binh với hắn. Nếu thông tình đạt lý mà nói cho chúng ta biết vị trí, không ngái kết ra một phen. Nhưng nếu hắn tự cao tự đại, không để ý tới chúng ta, vậy thì <cười> Tôi cười cười rồi nói: "Phường thiếu cao kiến, vô lượng thọ phúc." Hạo Văn tử nhướng mày, sau đó bộ dạng rất vô sỉ mà nói: "Tôi thuận tay lấy ra một chiếc mặt nạ Triệu Vân, mà mình từng tiện tay vẽ mang lên mặt. Lúc này vẫn nên mang danh hiệu Thiểm phổ Tu La làm việc thì hơn. Dù sao thì tôi cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa ở địa phủ. Có Thiểm phổ Tu La lót đường, sau này vẫn còn đường cứu vãn. Chỉ cần tôi phủ nhận mình chính là Thiểm phổ Tu La, địa phủ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Kể từ lúc này, các người hãy gọi ta là Thiếu Sa là được, không cần gọi tiên họ Người tấn cướp bâm hồn tiểu đao Sở Hoàn Dương là Tiêm Phổ Tu La, không phải là Phương Quý Ta. Tôi răn dò đám thủ hạ. Cả đám đồng thanh đáp: "Sao hiểu một khái." Tôi vừa hạ oanh tử đi về phía Hồng Quang kia, để đảm bảo Hạo Anh Tử thi triển Trướng Nhãn Pháp, vẫn là hình tượng lãnh đạo, nhưng trong mắt người khác lại là một lão đạo sĩ mũi to. Không liên quan gì đến hình tượng của Hạo Anh Tử. Lão gia hòa này làm việc con cẩn thận hơn cả tôi. Sương mù tan ra, miếu Tề Hoàng đen thui đã hiện ra trước mắt. Trước cửa miếu trăm một dãy đèn lồng phát ra hồng quang. Bên dưới là mười mấy âm binh tay cầm trường mâu, bên hông rắc dao kiếm. Cả đám mặt xanh lét vàng chỉ nói hình tượng thôi, còn thực là còn đáng sợ hơn cả ma quỷ trong phim ảnh. Chỗ cửa chính có mấy âm sai đang cầm xiềng xích, áp giải vài âm hồn đi vào trong miếu Tề Hoàng. Giang Sang là nơi này đang bận rộn, thỉnh thoảng lại có âm hồn vừa chết không bao lâu bị áp giải tới. Thành Hoàng không nóng ẩn, không xác định thân phận của bọn chúng, sẽ không thể tiến hành bước tiếp theo được. Âm sai đại lão ra, "Cầu xin các ngươi thương xót cho ta trở về, ta thực sự không muốn chết. Ở dương thế ta vẫn còn một nhà xưởng lớn, còn chưa có phát tiền lương và tiền thưởng Tết cho các công nhân nữa." Xin các người thường xót, thả cho ta trở về. Dù để cho ta quên hết năm nay thôi, cũng được. Ta vàng xin các người đấy. Một nam nhân thân hình phúc gậu, vịn lấy cánh cửa, vàng xin hai âm sai đăng áp giải hắn. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. Diệm vương giả bảo các người cành bạch chết. Ai giam giữ các người đến cành nằm chứ? Người dưng tỏ đắt tận, không cần phải giấy rùa làm chi cho vũ ích. Buông tay ra cho lao tở. Âm Sai giận dữ quát, phát hiện âm binh xung quanh hóng hớt mà nhìn sang, hắn ta lại càng tức giận hơn, quất xích sắt lên người âm hồn phúc khẩu. Đối phương hét thảm, ngã ra đất, trên mặt bốc khói đen, đau đớn mà kêu to một trận không ngừng. "Ồ nào cái rề, đây chứ là miếu thành hoàng, mau im lặng hết cho ta." Âm Sai lại quất vài roi nữa, người kia ôm đầu cầu xin, liều mạng cố nhịn mà không la hét. Lúc này mới không bị đánh tiếp. Đứng dậy đi, đê, đê, đê, đi, đê. đi nhanh lên nằm. Thành hoàng đại lão ra, ra chờ lâu lắm, lắm rồi đấy. Rồi đấy. Hai cái âm sai đi tới, rồi túm lấy âm hồn, xô đẩy đi vào trong. Một đám âm binh đứng ngáo ngơ, phát ra tràng cười quái xì. <cười> Đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đánh đồ mạnh nhưng chưa đáng nhằn, chà chà. Có trò hay để mà xem rồi. Đám âm binh cũng ồ ào, ào tràn vào. Đám âm hồn bị áp giải ở phía sau thôi vậy, cả đám đều vô cùng sợ hãi, miệng câm như hến, không không dám giờ trò. Giờ theo thứ tự lần lượt đi vào bên trong chuẩn bị báo cáo. Tôi vừa hảo anh tử đứng sau một gốc cây đen khịt, tần mắt nhìn thấy một màn này. Tôi nhướng mày nói: Thái độ ác liệt thế này, thực sự là việc âm sai có thể làm sao? Trong vài sân gian hay nói: Ông tạo điều phủ làm việc công bằng, công chính nhất hay sao? Nhưng chuyện vừa rồi công bằng công chính ở đâu? Người đàn ông kia chết rồi vẫn còn lo lắng chưa trả tiền lương cho công nhân, là một ông chủ tốt tính rất là hiếm có. Trên người hắn không có tội nghiệp quấn quanh, ngược lại, còn có thể thấy khí tức phúc báo lượn lờ, có thể xác định đây là một người tốt. Nhưng người tốt như vậy, sau khi chết lại không có được chút tôn trọng nào ở miếu tình hoàng này là sao? Chuẩn này đã phá vỡ ấn tượng của tôi với âm tiên địa phủ. "Hạo anh tử, hành vi như thế là bình thường ư, hay chỉ là ví dụ cá biệt?" Tôi nghiêm giọng hỏi Hạo anh tử. Khi còn sống, hắn ta rất nhiều lần hành tẩu âm dương, hiểu rõ nơi này hơn tôi nhiều. Thiêu già, đây chính là thái độ bình thường." Tục nữ nói, "Giường vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi. Bốn chữ sau chính là Trì nhiệm âm sai chấp hành nhiệm vụ câu hồn này, bọn nó có chức vị thấp nhất trong địa phủ, quyền lợi nhỏ nhất, bị các cấp trên ra lệnh. Dân già, tâm lý sẽ có phần vặn vẹo. Cộng thêm cả đám đều xem tiền tài như mạng sống, nếu như âm hồn xuống địa phủ không kịp hiếu kính, mà kể khi còn sống âm mồn là tốt thay xấu, cũng sẽ không thoát được chuyên bị âm sai ven đường hành hạ. Mấy năm gần đây, hiện tượng này càng lúc càng nghiêm trọng, không phải cao tầng ngầm ti không biết chỉ là chẳng muốn quản lý mà thôi. Cho dù là đức hành tốt xấu thế nào, nhưng trước khi bước vào luân hồi đầu thai, truyền thế cũng phải uống một bát canh mảnh bà mà xóa bỏ toàn bộ ký ức. Nếu vậy thì không cần phải sợ dương thế của lời đồn địa phủ bất công. Hạo Anh tử vừa nói xong, tôi đã siết chặt nắm đấm. Trước mắt là cảnh tượng, tôi tự tưởng mình đưa cả nhà thành tượng vào quỷ môn quan. Liệu bọn họ có gặp phải đại ngộ bất công nào không? Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu thì tôi không mà xua tan đi được. Ấn tượng của tôi đối với âm ty đã hoàn toàn đảo lộn. Đi nào, đi gặp Thành hoàng gia bản địa, ta muốn xem từ thái độ quán đối với khách tới đây tìm hiểu là như thế nào. Tôi cố nén lửa giận mà đi từ sau thân cây ra, sải bước tới gần cổng miếu Thành hoàng. Hạo Anh tự đi theo sau lưng tôi. Người nào, đứng lại. Hai người chúng tôi không cố ý che giấu tung tích. Chẳng bao lâu sau thì đã bị âm binh đang canh gác ở trước cửa phát hiện. Quát. Thấy chúng tôi không phải là quỷ sai, càng không giống với cô hồn dã quỷ, đám âm binh lập tức đề phòng. Có vài tên còn gấp gáp rút đao kiếm chưa về phía chúng tôi, đồng thời còn cao giọng quát. Tôi dừng bước lại, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xuyên qua mặt nạ lạnh lùng nhìn đám âm binh đang đề phòng kia. Sau đó tôi lạnh giọng nói: Bản nhân là Thiên Phẫu Tu La, có chuyện quan trọng cần với gặp thành hoàng, làm phiền thông báo một tiếng. Đồ trưởng âm binh nào đó, cầm theo một thanh bảo kiếm, đi tới dò xét tôi một lượt, lại cố ý nhìn hạ anh tử khom lưng, không nhận sơn không lộ thủy. Trong đôi mắt đen kịt đó, lóe lên vẻ khinh thường. Hai cô hồn dã quỷ ở đâu ra, còn dấu đầu lòi đuôi đâu mà đạt thứ này? Thiềm phổ tu la cách dễ chứ Lớn lối thật đấy Đức cảnh thế này mà cũng, cũng muốn gặp lão gia nhà ta hey, Có phải các người không hiểu quy cụ hay không Nói tới đây Hắn ta hất cả một cái Liền rơi tay làm động tác xòe tiền Đây là có ý muôn vòi vĩnh sau Tôi mỉm cười Trở tay móc một sốc tiền giấy ra Đón gió trợt lé Âm hỏa thiếu đốt tiền giấy Tiếp theo Trong ngực của đội trưởng âm bên kia có thêm một đống tiền âm ty, đều là loại mệnh giá siêu lớn. Ái chà, chà. <cười> quý khách đúng là hào phóng nha. Thật là ngại quá đi, lúc trước không biết quý khách tới cửa, có điều chậm trễ, xin thứ lỗi cho. Đồ trưởng âm binh cúi đầu, nhìn chồng tiền âm ty trong lồng ngực, lập tức thay đổi thái độ. Trên mặt hắn ta nở ra một nụ cười vô cùng xấu xí. Chỉ thiếu điều nói quý hóa quá mà thôi. Đúng là có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Câu này lập tức hiện ra trong đầu tôi. Tôi trốn mắt nhìn cảnh này, tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Hóa sợ âm thì đã thối nát tới mức này rồi sao? Đúng là không thử không biết. Thơm một lần đúng là giật mình. Cố gắng tôi lấy lại bình tĩnh, cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục. Các khả khai khí quá rồi. Không biết là có thể thông báo một tiếng hay không? Ta thực sự có chuyện quan trọng cần phải gặp Thành hoàng. Khách quý chờ một chút, ta sẽ tự mình đi bẩm báo. Đồ trưởng Âm Minh tiền tay, nhét mất tiền kia vào trong lồng ngực, kích động chạy vào trong miếu. Thiếu giả, bần đạo đệ nghỉ ngươi, nên chuẩn bị sẵn vàng bạc nguyên bảo. Âm Minh thủ vệ đã tham lam như vậy, Thành hoàng ở nơi này thì. Hạo Anh Tử nhắc nhở thôi một câu, tôi cười khổ gật đầu. Sau đó lấy ra hơn 10 thỏi nguyên bảo sấy đã gấp sẵn trong túi. Tiếp theo, dẫn âm hỏa thiếu cháy. Trong lồng ngực của Hạo Anh Tử đã có hơn 10 thỏi nguyên bảo nặng trịch. Đám âm binh xung quanh mở to hết mắt ra nhìn, trong mắt viết rõ mấy chữ: "Dề béo tôi đầy rồi." Hạo Anh Tử dùng âm khí, ngưng kết ra thành một cái túi màu đen, nhét đống nguyên bảo kia vào, sau đó vác sau lưng. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu" Đại khái là khoảng 10 phút sau, Đồ trưởng Âm Minh đã trở lại. Hắn ta mỉm cười, tạo thế xin mời. <cười> Hai vị Thanh hoàng lão gia chờ mời. Ánh mắt của hắn ta thuận thế mà nhìn về phía túi đen trên lưng của Hạ Oanh Tử, không khỏi liếm liếm môi, không điều nào giấu được vẻ tham lam trong mắt. Rất rõ ràng, mới đó mà Tiên chúng tôi chuẩn bị một túi nguyên bảo đã mọc cánh bay vào trong miếu. Đo trưởng Âm Minh đương nhiên cũng nhận được tin. Tôi âm thầm kinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, thuận miệng nói một câu cảm ơn, sau đó cùng Hạ Oanh Tử một chiếc một sau đi vào trong miếu thành hoàng. Trong miếu treo mấy trăm cái đèn lồng màu đỏ, ánh sáng đỏ rực khiến nơi đây có vẻ âm trầm khủng bố. Sau chiếc bàn ở cuối đường, có một nam nhân trung niên mặc áo quan viên cổ đại, đầu đội đội mũ quan, gương mặt lạnh lùng. thần thái của hắn ta âm trầm, phán ta có một bộ sâu dài, đôi mắt dài hẹp lóe sáng, uy thế cực kỳ lớn. Hai bên có mười mấy nha dịch đứng đầu, tất cả đều mặc trường bào tối màu, đội mũ vải cùng màu. Đáng tiếc chính là gương mặt đều xám xanh hoặc là trắng bệch, không giống với bộ dạng người sống chút nào. Cũng đúng thôi, vì ở đây đều là quỷ mà, làm sao mà giống người thường được chứ. Tôi thầm oán Đối diện với ánh mắt của Thành Hoàng. Uy. Nhà dì cầm gậy đứng hai bên đột nhiên hét lớn, khiến tôi giật cả mình. Đây là đang thể uy sao? Tôi từng xem vô số phim cổ trang, ví dụ như là phim Bao Công chẳng hạn, và cũng hiểu được ý nghĩa của hành động kia là gì. Kẻ nhát gan sẽ bị dọa sợ tại chỗ, nhưng dùng chiêu này để đối phó với tôi thì còn non và xanh lắm. Tôi cười lạnh một tiếng. Thành Hoàng bên kia vỗ xung bản một cái, sau đó những mày không ngắc khỏi. Kẻ đứng bên suối kia, kia là người phương nào vậy? Nhìn thấy bọn quan về sao không quỳ. Quỳ xuống trả lời. Ơi. Một đám nha jail gõ gậy, phù hạ thành hoàng gây áp lực với tôi. Để ta quỳ, ngươi nhận lỗi sau. Tôi mở miệng miệt mài, lúc này sắc mặt thành hoàng lập tức sa sầm. Nha jail hai bên đồng loạt Quắc mắt mà nhìn sang tôi, muốn tru lên một hồi. Thành hoàng đột nhiên khoát tay ra hiệu, đám nha dịch lập tức im lặng, không lên tiếng nữa, nhưng vẫn dùng thần sắc ác sát mà nhìn chằm chằm chúng tôi. Sao người lại đau mặt nạn, không dám dùng gương mặt thật để mà nói chuyện với người khác sao? Thành hoàng dò xét tôi một lượt, sau đó lại nhìn về phía Hạo Anh Tử, có cảm giác tồn tại cực thấp, cao giọng chất vấn: Chuyện người không nên biết thì đừng có nên ngay ngóng làm gì. Đạo trưởng, cho anh chút nhắc nhở đi. Tôi lệnh lùng đáp một tiếng, sau đó ra hiệu. Dạ được, thiêu ra. Hạo anh tử là cao thủ diễn trò, lập tức đáp lời. Đồng thời cũng phóng xuất ra giao động ký tức đã che dấu. Giao động cấp mánh quỷ lập tức tràn ra khắp công đường. Cả đám nha dịch đã bị uy áp quỷ khí cấp bậc này làm cho lào đảo ngang ngỡ tại chỗ. Có một số chịu không nổi đang quỷ xuống đất, trong mắt chỉ là toàn vẻ khiếp sợ và hoảng hốt. Trong thế giới quỷ quái, thực lực cao quyết định hết thảy. Vừa vào nơi đây, tôi đã dùng âm dương nhãn để mà thăm dò. Ở nơi này, ngoài trừ thành hoàng là cao thủ cấp bậc mãnh quỷ, số âm binh lẫn nha dịch còn lại đều thấp hơn trình độ này. Ở trong cái thế giới thực lực vi tôn, cách biệt một đẳng cấp đã có thể khiến thuộc quỷ vật cấp thấp không dám nhúc nhích, huống chi là chênh lệch lớn như vậy. Sắc mặt của Tần Hoàng lập tức thay đổi hoàn toàn. Hắn ta thực sự không thể ngờ được, vốn từng là hai cô hồn xác quỷ lắm tiền nhiều của, chớp mắt một cái đã phô bày ra thực lực đáng sợ như vậy. Phải biết rằng, chỉ bằng nồng độ quỷ khí của Hạo Anh Tử thôi, nếu như gia nhập địa phủ, nhất định sẽ được làm thành hoàng hoặc là một chức vị cao hơn. Địa phủ xưa nay luôn tỏ thái độ chưa uyển đại sĩ đối với quỷ hồn có thực lực cao. Hạo Anh tự chắp tay một cái với thành hoàng. Quỷ khí lập tức thu hồi. Lúc này đám nha dịch mới thoát khỏi uy áp, cả đám bị dọa không dám ngẩng đầu. Hoàng Hốt mà đứng dậy, liên tục lui về sau. Thậm chí cả đám chỉ muốn cách lao động mãnh quỷ này ra xa một chút. Thứ này quá là đáng sợ đi. Quỷ vật cấp bậc này mà nổi giận, chỉ cần phất tay một cái Là có thể tiêu diệt cả đống lớn Quỷ vật cấp thấp Nếu như bị tai bay vạ gió Thì tiêu đời uhm, Các gã đúng là thâm thẳng bất lộ Không được Xin mời qua bên này nói chuyện Sắc mặt của Thành Hoàng âm chấm bất định một hồi Cuối cùng mới đáp lại như vậy Hai tên nha dịch ru lên như cây xấy Rồi đưa hai cây ghế đến Đặt đờ bên cạnh bàn xử án Tôi mỉm cười Tôi mỉm cười Ông ung dung rồi đi qua ngồi xuống. Nhưng ngả oanh tử thì không ngồi xuống, hắn chỉ đứng bên cạnh tôi, bày ra tư thế nô bộc trung thành. Như thế lại âm thầm nâng cao địa vị của tôi lên rất nhiều.